Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 453, Thành Lầu đẫm Máu tiết tân bái đằng Thanh Sơn làm sư phụ nên đương nhiên không cần làm tiêu sư nữa. Hán lặng lẽ lưu lại một bức thư rồi cùng đằng Thanh Sơn yên lặng đi khai trường huy tiêu cục. Kinh Phủ, một phủ đệ xa xỉ mà đằng Thanh Sơn vừa mua ở vụ an quận thành. Trong tư phòng đội viện Từ hôm nay trở đi Người sẽ ngủ ở chỗ ta Đằng thanh sơn trong một cây nến Rồi xoay người ngồi xuống Cười nhìn Tiết Tân đeo bao trước mắt Tiết Tân Ngồi xuống trước đi Nói lại cho ta nghe về tự hận giữa người Và Thanh Hồ Đào cho ta nghe Dạ, sư phụ Sau khi Tiết Tân ngồi xuống một bên Rồi bắt đầu thuật lại mọi việc Hắn nói về phụ mẫu Những thân nhân như Tỷ Tỷ Cũng nói về quá trình tai họa Thậm chí còn việc hạ độc muốn giết chết tất cả cứu nhân Quả học hành có nhiều cũng chẳng ích lợi gì Tiết tần lắc đầu cười ha ha Nhưng trong mắt lại nghề nước mắt Đọc sách chẳng để làm gì cả Nếu ta từ bé đã học võ Cho dù kiến thiên tài quy nguyên tông đằng Thanh Sơn Mới 17 tuổi đã đạt tới thiên thiên thực đan Cũng không đến mức không thể giết chết một tiên khốn kiếp nào Trải qua sự đặc kích lớn nhất của kiếp người Làm Tiết Tân cho rằng Đọc sách là vô dụng Từ đó, hắn mới toàn tâm học võ Tiết Tân Người hơi có liên quan với quy nguyên tông ạ Đằng Thanh Sơn hỏi Tiết Tân kinh ngạc nhìn đằng Thanh Sơn Rồi gật đầu nói Sư phụ, sao người biết Nghe thế đằng Thanh Sơn không khỏi giật mình Tiết Tâm tiếp tục nói Lúc trước, ta ở trong núi Một mình khổ luyện Ăn địch tám quả tràm đó xong, rồi hơi có thành tiễu, sau đó bắt đầu ra ngoài lang bạt. Cơ duyên xảo hợp hơi có giao tình với một vài hát sắp quân của Quy Nguyên Tông. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Tiết Tân này vẫn luôn muốn báo thủ, nhưng không có năng lực báo thủ. Đằng Thanh Sơn thầm thử dài. Tiết Tân, ngươi có muốn báo thù không? Đằng Thanh Sơn mở lời. Đương nhiên muốn rồi. Tiết Tân mắt tỏa sáng, nhưng lại lập tức lắp đầu. Nhưng mà thực lực ta quá kém Đừng nói đối phó với quận thủ Phụ An quận thành Triệu Quang Tá Cho dù đối phó với Triệu Phủ Ta cũng chẳng có biện pháp gì cả Tiết tân tổng cộng Có 3 đại cứu nhân Lần lượt là Triệu Phủ Lúc trước ép buộc đưa ra điều Vân Thiếp Quận thủ Triệu Quang Tá Vô cao hãm hại hơn nữa Chém chết cả một tòa Tiết Sa Cùng với tên quân sư đầu chó Triệu Hỷ Người không kia bản lĩnh Ta cho ngươi bản lĩnh bảo thủ Đảng thanh Sơn đứng dậy Bây giờ, ngươi chờ ở đây một lát Vâng, sư phụ Tiết Tân hơi thấp thỏm Nhìn theo đảng thanh Sơn ly khai Trong thư phòng trống rỗng Chỉ còn lại có Tiết Tân Tiết Tân nhìn ngọn lửa Ngọn lửa từ cây nến cứ chập chờn Ánh mắt hắn sáng quắc Sang cắn chặt Ta Tiết Tân cuối cùng có thể bái được danh sư Ông trời cũng không tệ với ta Nhất định phải chăm chỉ khổ tu Cố gắng gấp trăm lần Cha, mẹ, di, nhị thúc tỉ tỉ Ta nhất định sẽ ngàn đau xóc thịt Ba tên khốn khiếp đó Cho các người bảo thu Một lát sau cộp cột, kẹt Tiếng bước chân đằng thanh sơn truyền đến Tiết tâm lập tức bình tĩnh lại Quay đầu nhìn ra Thấy đằng thanh sơn cầm một hộp ngọc đang đi đến Tiết tâm, đằng thanh sơn mở hộp ngọc Tiết tâm lập tức nhìn cẩn thận Bên trong hộp ngọc có hai cái lá tiểu thảo Tiểu thảo này mặc dù đã bị hài xuống Nhưng vẫn làm cho người ta Có cảm giác sinh cơ hừng hực Thậm chí trên cái lá tiểu thảo này Còn dường như có cả giọt xương Đằng thanh sơn cười khẽ nói Linh thảo này tên là thần lụ thảo Có hiệu quả rất thần kỳ Một khi phục dụng Sẽ đả thông tất cả kinh mạch toàn thân Người ăn vào đi Đằng thanh sơn nói Đả thông tất cả kinh mạch toàn thân Việc này Tiết tần đứng phát dậy nuốt nước bọt khan Nhìn về phía đằng Thanh Sơn vẻ hơi thấp thòm Sư phụ Cái này quá quý Ta Đừng lề mê nữa Ăn đi Đằng Thanh Sơn quát lạnh Linh dược đã thông tất cả kinh mạch toàn thân Thì ở Kiều Châu đại địa cũng có Trong số linh thảo, linh quả Thì nó coi như là một thượng phẩm rồi Nhưng thần lộ thảo này Là do lúc trước ở đoan mộc đại lục Đằng Thanh Sơn siêu tầm được Lúc hái vân mọc bạch quả Hắn ngẫu nhiên có được Kỳ thật Đằng Thanh Sơn hái được không ít linh quả, linh thảo Một số là do hắn tìm được Phần còn lại cũng là nhiều nhất Là hồi đó đằng Thanh Sơn cướp sạch bảo tàng Của đệ nhất gia tộc của đoàn mộc đại lục Là gia tộc thiên phong Lần đó Hắn đem mọi thứ linh thảo Linh quả cùng với các loại bí tịch đi hết Linh bảo do gia tộc thiên phong Tích lũy ngàn năm nhiều tới đâu Do đó Thần lộn thảo không tính là quá quý Tiết Tân vô cùng cảm kích sư phụ, rồi nốt thần lộ thảo vào Cái quái dị chính là khi thần lộ thảo vừa vào trong miệng Tiết Tân Lập tức hóa thành nước, giống như uống nước, chảy ực ực vào bụng Toàn thân tê tê, Tiết Tân có vẻ kỳ quái Thân thể không kìm được, phải vận việm, nóng khóa Trừ da lông của Tiết Tân không ngừng chảy ra tạp chất màu xám, màu đen Tiết Tân đang đắm chìm trong quá trình cải tạo thân thể của thần lộ thảo. Không biết thời gian trôi qua, chỉ thời gian uống cạn một chén trà, Tiết Tân đã thở vào một hơi, mặt có vẻ sơ xác nhưng lại lộ ra vẻ vui mừng. Cảm ơn sư phụ, Tiết Tân quỳ rụp xuống, há mồm, đằng Thanh Sơn hạ lệnh. Tiết Tân giật mình, hé miệng ra, chỉ thấy từ trong bình ngọc, trong tay đằng Thanh Sơn, một giọt nước bay ra, bắn thẳng vào miệng Tiết Tân thì tận trợ tròn mắt kinh ngạc. Nhưng chỉ khoảnh khắc, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ vui mừng. Giọt nước này chính là Bắc Hải chi linh quý, chỉ một giọt đã có thể bồi dưỡng ra cao thủ hậu thiên đỉnh, lại có thể cải tạo cải kinh mạch. Kinh mạch hoàn toàn đào thông, đối với người luyện nội gia quyền như Thiết Tân, chỉ có lợi chứ không hại gì. Đang Thanh Sơn hài lòng gật đầu, cơ thể tràn ngập nội kinh Cũng có thể làm cho quá trình tu luyện của hắn Có đủ năng lượng để sử dụng Một lát sau Sư phụ Tiết tân hoàn toàn cảm thấy bản thân biến hòa kinh người Trong lòng không khỏi tràn gặp cảm kích Đăng Thanh Sơn Từ sau khi cửa nát nhà tan Đăng Thanh Sơn có thể nói Là người đối xử với hắn tốt nhất Mặc dù hắn cũng kết giao với những bằng hiệu khác Nhưng rất hiển nhiên Sư phụ mới là người đối xử tốt nhất với hắn Trải qua tình người ấm lạnh Người khác quan tâm hắn Hắn lại càng ghi tạc trong lòng Đừng có ngây ngốc ở đó Đằng thay Sơn bảo Vừa rồi lúc ta vừa về nhà Đã lệnh cho hạ nhân đưa nước nóng rồi Mau đi, đi tắm Nhớ nội viện là nơi cấm hạ nhân đi vào Nước nóng và các thứ khác so người tự mình đưa vào Dạ Tiết Tân nhìn lại mình Cả người hắn trông rất bẩn kiểu Không khỏi phì cười Vụ an quận thành Noãn phong lâu là thanh lâu thượng đẳng nhất. Ở thanh lâu này, người bình thường cũng phải bỏ ra trên 10 lượng bạc, có thể so với thu nhập một người nông dân bình thường làm quần quật trong một năm. Lầu 3 nọ phong lâu, vách tường ghi lại một vài bài thơ hoặc bức họa của danh nhân. Trên một cái khán đài có kê cái bàn điều khắc tinh mỹ. Mỗi một cái bàn đều bày biện nước trà thượng đẳng. Rất hiền nhiên, nơi này làm ăn rất tốt, dãy khán đài đầy người nghe cái tiếng nói của mọi người rất ồn ào, và nghe truyền đến tiếng đàn. Bây giờ tuy là một đông lạnh lẽo, nhưng trên lầu 3 thì hơi ấm tràn ngập, không lạnh tí nào, tựa như đang vào mùa xuân ấm áp. Trên sàn đài, hai thiếu nữ vóc người tuyệt đẹp, dung mạo xinh tươi, chỉ mặc một lớp sa mỏng, mơ có thể thấy cả thân thể lộ ra, một người đang thổi tiêu, một người đánh đàn, thanh âm vang vẳng cả lầu ba. Sàn đài có bên trái Là hai thầy trò đằng Thanh Sơn và Tiết Tân. Sư phụ, người ngồi bên kia chính là Triệu Hì. Tiết Tân hắt mắt xa hiệu. Thanh niên gầy gò ngồi phía trước nhất. À, đằng Thanh Sơn lướt mắt. Có ba người ngồi bàn đầu tiên. Cái bàn tốt nhất trên cả lầu 3 Một người nhìn như thanh niên rất tuần tú. Cùng với một cặp thiếu nữ sinh đôi đẹp như mộng. Cặp thiếu nữ sinh đôi đong bóc nho đút vào miệng thanh niên tuần tú. Thanh niên tuần tú. Đã có vẻ rất thông song tự tại Sau lương thanh niên tuần tú này Còn có hai hộ vệ biêu hoãn Triệu hỉ Khi còn nhỏ được triệu gia mua Vốn là gia nhân của triệu gia Chuyên giúp cho những con cháu triệu gia Luyện võ, đọc sách Tiết tần thấp giọng nói Nhưng triệu hỉ rất có tâm kế Chẳng những làm tốt việc cho triệu phủ Hơn nữa bản thân còn có thực lực không tệ Là quan hệ với đủ mọi hạng người Trong vụ an quận thành Hắn và thủ lĩnh quân đội vụ An Quận Thành là Lý Tướng Quân đã kết nghĩa huynh đệ, âm thầm làm vài vụ làm ăn lớn. Đến cả gia chủ nhà họ Triệu cũng nhận Triệu Hỷ làm nghĩa tù. Lúc này, ở vụ An Quận Thành, Triệu Hỷ có thể giao du thân mật với Lý Tướng Quân và quận thủ tuyệt đối là một nhân vật tái ba. Tiết Tân nói trầm chầm, chầm, phải thừa nhận Triệu Hỷ là một nhân vật rất lợi hại. Ta thấy còn lợi hại hơn cả Đại Công Tử, Triệu Gia, Triệu phủ nhiều Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu Một gia nhân mà có thể phát triển tới bước này Có thể tưởng tượng được tâm kế của người này Lúc triệu hỷ còn đi theo triệu phủ Chỉ cần triệu phủ muốn Là triệu hỷ đều có thể tìm được cho hắn Việc gì cũng có thể giải quyết Sức viên mãn Lúc trước Tin tức về Lưu Vân Thiếp Chính là triệu hỷ nói lại cho triệu phủ Hơn nữa Tiểu phủ cả hoãm hại xếp nhà Cung hàn an bài Ánh mắt tiết tân lạnh đi Triệu hỷ Ta sẽ giết người Ta sẽ giết người trước Tiết Tân nói chuyện Mặc dù được đằng Thanh Sơn bao lại Không cho ngoại giới nghe được Nhưng xa xôi đôi tỉ mội Đôi hậu hạ triệu hỷ Tự hồ đã nhận ra ánh mắt Tiết Tân tràn ngập sát ý Đột nhiên quay đầu lại Lườm Tiết Tân Tiết Tân trong ngay mắt lại khôi phục về bình thường Á bào Triệu hỷ đột nhiên đứng lên Ánh mắt ra hiệu cho hai mỹ nữ bên người Hỷ ca Đôi hỉ mội này nghi hoặc đứng lên Chúng ta đi Triệu hỉ kéo tay Một nữ tử Tay kéo khoác bên hông Rồi đưa hai mỹ nữ và hai hộ vệ ra ngoài Triệu đại công tử Tú bà thanh lâu Một thoạt nhìn chỉ là một phụ nữ Khoảng mới 30 tuổi ra cười Về sớm thế ừ. Hôm nay còn có việc Triệu hỉ cười đốt một tấm ngân phiếu vào ngực tú bà Thuận tay bóp bóp ngực bụng một cái Ngay lúc này Chữ Hỷ sắc mặt kệ biến Vì hai người đằng Thanh Sơn và Tiết Tân Cũng đi về phía thang lầu À, Chữ Hỷ hơi lùi một bước Thoái lui từ chỗ đám hộ vệ Cột, cột, cột Tiết Tân lướt qua bên đám hộ vệ Đi sát vai mà qua Rồi tiếp tục đi về phía thang lầu Chữ Hỷ Tiết Tân đột nhiên quay phát đầu Nhìn chăm chăm vào Chữ Hỷ Ủa, người là Chữ Hỷ cười nhìn Tiết Tân Đồng thời ôm một mỹ nữ hơi che trước người Một cho chỉ nhờ ta không tốt Không biết huynh đệ ngươi lạc là. là người lấy mạng ngươi Tiết quát lớn một tiếng Veo Một luồng đao quang lói lên Nhất thời đám hộ vệ Mỹ nữ và tú bà thanh lâu Đang đi theo phía sau đều thét lên Choang Đao quang chặt đứt cánh tay Mỹ nữ trong lòng Triệu Hì Rồi sau đó tiếng kim loại va chạm Máu lanh láng Triệu Hì đập mạnh vào vách tường bên cạnh Ẩm một tiếng Châu Hàn va vào vách tường xuất hiện một lỗ thủng to tướng, cả người lao thẳng ra ngoài. Âm như một con mãnh hổ xuống núi, Tiết Tân hai mắt đỏ ửng, song thẳng qua lỗ thủng, cầm chặt bạ đao với máu nhảy xuống theo. Chương 454: Đại loạn tử, đại loạn. Triệu Hị chảy trốn còn Tiết Tân truy sát, một trước một sau đều từ lầu cao tầng 3 nhảy xuống. Trên đường, người đến người đi rộn sàng nhồn nháo Bùng, triệu hỉ rơi trùng đất Lan một vòng rồi đứng lên có càng chạy tiếp Đừng mong chạy Tiết tân dưới chân nội kinh phóng ra là vùng người đi Xít người rồi, xít người rồi Trên con đường lớn, mấy người đi đường không khỏi sợ hãi hết lên Tiếp thời, không ít người vội vàng để tránh sang bên đường Những người ở phía xa cũng giặt hết sang hai bên Đám ngươi khách nhân của các thanh lâu Cửa hàng tiểu lâu Hai bên đường kề nào cũng xuống phía dưới Xem kìa Đó chẳng phải triệu đại công tử sao Không ngờ có người dám truy sát triệu đại công tử Âm thanh bản luận không ngừng Nhưng không một ai tới cứu triệu hủ Hơi là ai Không ngờ dám tới giết ta Triệu hủ chật vật chạy trốn Đồng thời giận dữ hết lớn Hư Đặng tiết tâm hư lạnh một tiếng Đồ cận bã nhà ngươi, đằng ra phải chết từ sớm Miệng nói, chẳng bã đau trong tay Tiết cân lại liên tiếp không dừng Bỏ về phía triệu hỷ bất quá, triệu hỷ này năng lực này tránh Trong phạm vi hẹp quả là lợi hại Không ngờ, khiến Tiết Tân sau khi thực lực đại tăng trong nhất thời Cũng vô phát chém chết hắn Đại nhân, hai hộ vệ cũng muốn lao ra cứu triệu hỷ Thế nhưng, thân thể Xun Lin đã nhẹ nhàng té lăn ra đất. Đang Thiên Sơn liếc mắt kỳ nhạt, hai viên đá nhỏ đã biến khỏi tay. Hai tên phí vật chịu hì khè mắt lướt qua hai đại cao thủ. Hắn mở, tối giờ không ngờ ngã xuống đất không dậy nổi, không khỏi thấy lo lắng. Đối giết ta không đơn giản một kẻ trước mắt mà còn một tên nữa, ta phải tốc chiến tốc thắng mới có thể chạy thoát thân. Đối với việc ứng phó Thiết Tân ở trước mặt, Triệu hỷ hiền nhiên có 10 phần nằm chắc Hẳn chỉ lo lắng Phần thần bí cao thủ đã âm thầm giải quyết hai đại hộ vệ Vèo Triệu hỷ bất ngờ tay trái chụp lấy tràm mã đao Lực đánh vào đáng sợ ẩn chứa trong tràm mạ đao Kiến triệu hỷ thân thể trấn động Không khỏi lùi liền hai bước Hử thủ sáo bao tay Tiết tân cũng phát hiện bao tay mờ mờ trên tay triệu hỷ Ánh mắt triệu hỷ lạnh đi Tay phải cầm binh khí bất ngờ hơ dơ lên cao. Tay phải cầm binh khí bất ngờ hơi dơ lên cao. ống tay hướng vào tiết tân. View, view, view. Chấp mắt mấy chục độc châm thật nhỏ. Đồng thời từ trong tay áo triệu hỉ phóng ra. Độc châm này như tú hoa châm, kim theo. Hơn nữa, tốc độ nhanh, cự ly gần. Tiết tân cắn bản không có cách để tránh. Không có sự đến trượn tròn mắt. Không. Không. Hắn không cam lòng chết Hắn còn có đại kiều chờ báo Vù Một đạo huyện ảnh Đằng Thanh Sơn đã xuất hiện ở cạnh người tiết tân Đồng thời khu cánh tay phải một chút mấy chục độc châm hầu như đồng thời Bị tay áo phải của đằng Thanh Sơn cuốn đi Cái này Thấy đằng Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện Mà lại dễ dàng tiếp được ám khí của hắn Chịu hỉ trong lòng ngội lạnh Hắn hoàn toàn xác định Là tiên thiên cao thù Hơn nữa hẳn là tiên thiên thực đan Thậm chí tiên thiên kim đan. Xong rồi, tiêu đời rồi. Từ một người hầu từng bước leo lên, nhãn lực tâm kế của triệu hỷ là cực kỳ cao. Ta đã phải chết rồi sao? Không, không. Triệu hỷ trong nghề mắt giống như điên cuồng, nhìn chằm chằm đằng Thanh Sơn, thảm thiết hết. Không, các người không thể giết ta. Đằng Thanh Sơn lại chẳng buồn nhìn triệu hỷ, mà lại lít nhìn đủ đệ tiết thân của mình. Tiết thân trên trán đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi, hắn đi một vòng trên lành hành sinh tử. Bích Sắc đã dọa hết hồn, đã bị dọa hết hồn. Sư phụ Tiết Tân có chút số hù, được rồi, Siết Hàn trước đã, đằng Thanh Sơn phân phó. Tiết Tân quay đầu về phía Triệu Hì. Triệu Hy sắc mặt trắng bệ, sáng vẻ điên cuồng. Triệu Hì lúc này biết rõ có mặt thần bí cao thủ đằng Thanh Sơn, hoàn không có cơ hội chạy trốn. Các ngươi không thể giết ta. Triệu Hì từ trong lòng lấy ra một lệnh bài màu xanh đậm, vội vã nói: ta là ngoại môn chấp sự người quản lý ở bên ngoài của thành Hồ Đảo ở Vũ An quận. Ở đây lại là nơi đông người, các ngươi nếu là người giết ta, Triệu Hy không nhiều lời, hắn tin tưởng hai cao thủ trước mắt sẽ minh bạch. Chấp sự Đằng Thanh Sơn cười cười, "Cao tốt, cao tốt." Triệu Hy đứng người, xoẹt, lên. Không, âm thanh thiên lương vang vọng thiên địa từ trong miệng Triệu vang lên. Cái đầu lâu vang ra. Thậm chí trong nháy mắt Khi cái đầu bay ra Miệng hắn còn đang gào thét Máu tươi phẳng vất như nước từ chỗ cổ Đút của triệu hì Phun ra kinh người Không ít phụ nữ đứng xem xung quanh trên đường hét lên sợ hãi Suốt cuộc Xiết chết một tên Tiết Tân nhìn chầm chầm cái đầu người rơi trên mặt đất Trong lòng hơi thoải mái một chút Chúng ta đi Đằng Thanh Sơn mở miệng nói Titan Tân giật mình bừng tỉnh Dạ sư phụ Lúc này đằng Thanh Sơn Tiết tân, hai người nhanh chóng tiến vào đoàn người, biến mất không thấy đâu nữa. Còn trên đường vẫn rất đông người vây quanh chỗ đó, chăm chú nhìn cỗ thi thể, nghị luận xui nổi. Chữ hỉ, kể là mưa làm gió tại Vũ An quận thành, có thể nói là một tay che trời đã bị giết chết ở bên đường như vậy. Chỉ một lát sau, một đám chừng mấy trăm người điên cuồng chạy tới, dẫn đầu là một ả đàn bà xinh đẹp, sắc mặt trắng bạch, tóc tai tán loát. Tránh ra. Tránh ra Tiếng hỏ hét vang lên ấm ý Những người đường xem quanh đường vội nề sang bên Mấy trăm người này nhanh chóng vây trùng trùng điệp điệp Chỗ phát sinh đuổi xiết lại Mấy trăm người này nhanh chóng vây trùng trùng điệp điệp Chỗ phát sinh đuổi xiết lại Phụ nhân xinh đẹp nhìn thi thể đó Sắc mặt tức thì chẳng bệnh Không khỏi kêu lên một tiếng thê lương À hề Rồi quỵ xuống tay run dẩy ôm lấy đầu Kẻ nào Kẻ nào giết chết A Hỷ? Kẻ nào? Phụ nhân xinh đẹp, vừa đầu gào thét Sáng vẻ điên cuồng phu nhân, phu nhân Hai thị nữ thấy phụ nhân bọn họ điên cuồng như vậy Cũng có chút sợ hãi Tìm cho ta Tìm nhanh cho ta Tìm cho ta, suốt cuộc là kẻ nào giết A Hỷ? Phụ nhân giận dữ, nhìn quanh Bất luận là ai Ta muốn đem hắn cắt làm trăm nghìn mảnh Xung quanh mấy trăm người Căn bản không dám nói lời thừa Lập tức điều lao vào đoàn người bắt đầu xử lý người đi đường tra hỏi. Vụ án quận thành, phụ tướng quân. Một hắn tử châu gia mặc áo lông nằm ườn trên ghế, tay nhịp thiết cầu, vi sắt đang nhíp mắt ngâm nga hát, tỉnh trưởng trong thị nữ bên cạnh. Tướng quân, tướng quân, âm thanh cản cấp từ ngoài truyền vào. Làm ầm ĩ cái gì? quân khó chịu mở mắt, một gã chỉ huy trung niên từ ngoài lao vào gọi bằng nói. Tướng quân, xảy ra chuyện lớn rồi Triệu hỷ đó ở trên đường dưới noạn phong lâu Bị người ta giết chết Cái gì? Nghe câu này hắn ồm cồm bỏ dậy Triệu lão đệ đã chết Tên tướng quân không dám tin Cái này sao có thể chứ Triệu lão đệ này bản thân thực lực không tệ Là nhất lưu võ giả Còn chưa nói hộ vệ của hắn Triệu lão đệ đó Cũng là người cẩn trọng dễ chừng Thế nào lại bị người giết chết trên đường Nếu như bị độc mà chết đã đành Bị giết sữa phố Thực quá kỳ lạ Hắn chết rồi Món sinh ý đó Tên tướng cao mày Vụ làm ăn triệu hì phụ trách có một phần của hắn Triệu hì chết Phiền phức lớn rồi Tướng quân Hiện tại bà vợ đó của triệu hì Đang góc lóc trên đường dưới đoạn phong lâu Trung niên chỉ huy vội vàng nói Vợ của triệu hì Vị đại tiểu thư thanh hồ đào đó hả Tên tướng quân cả kinh Vội quát tháo Đi chúng ta nhanh đến đó. Lão tứ Tường Quân bất ngờ hô to một tiếng. Tường Quân xa xa truyền đến tiếng la. Huynh đệ doanh. Huynh đệ doanh 1 xoanh 2, tất cả tập hợp xuất phát. Tên Tường Quân hô hết, biên chế một doanh của thành vệ quân này so với quy viên tông hắc giác quân nhiều hơn nhiều. Một doanh nhân mã có tới 2000 người, hai doanh thế là 4000 người. Trong phủ đệ của Triệu Hi, lúc này tự nhiên bản thân lý quân của thành vệ quân Dẫn theo một đám thân vệ chạy tới Chỉ thấy toàn bộ phù đệ đã đồ trắng khắp nơi Tiếng khóc từ xa đã nghe thấy Lý Tướng Quân À đàn bà tuổi còn trẻ kia Cả người mặc tang phục trắng đi ra đại sảnh Đệ muội Chuyện này suốt cuộc là xảy ra chuyện gì Lý Tướng Quân vội vàng nói Xảy ra chuyện gì À đàn bà trẻ tuổi đôi mắt đỏ ứng Cắn răng nhìn chằm chằm Lý Tướng Quân Ta làm sao biết được xảy ra chuyện gì Ai hỉ nhà ta Còn không phải theo các ngươi cùng nhau làm việc sao Hiện tại ai hỉ chết rồi Các ngươi còn không biết xuất phục là ai làm Xí khác ta mặc kệ Hùng thủ đó Nhất định phải bắt Băm trăm nghìn mảnh Lý tướng quân sắc mặt hơi trầm xuống bất quá vừa nghĩ đến thân phận đối phương liền nhẫn nhị trừ quá đau buồn Đệm bụi Lý tướng quân an ủi Yên tâm Ở vụ ăn quận Vẫn chưa có kẻ ta tìm không nổi Đã dám giết huynh đệ ta Ta nhất định sẽ khiến bọn chúng phải hối hận Đã sinh ra trên đời này Lý Tướng Quân căm hận Không đơn giản là vì báo thù cho triệu hỷ Mà trọng yếu hơn là Cái chết của triệu hỷ Khiến Lý Tướng Quân tổn thất cực lớn Đúng, khiến bọn chúng phải hối hận Đã sinh ra trên đời này À đàn bà thử gấp Không thể không thừa nhận Người của Lý Tướng Quân và phủ đệ của triệu hỷ Ở vụ ăn quận này Tin tức đích xác đinh thông Viễn viện chỉ sau nửa canh giờ, bọn họ đã thu được tin tức hai tên hung thủ đó tiến vào một tòa phủ đệ kinh phủ. Nhanh, nhanh, binh lính mặc như một dòng thác lũ đen ngòm đã kiếm đặc các con đường nơi kinh phủ. Vây chặt kinh phủ này cho ta. Vây thành tầng tầng lớp lớp, Lý Quân tức giận nói. Dạ, từng quân. Tiếng kim loại áo giáp chạm nhau không ngừng vang lên. Hai nghìn quân sĩ vây dày đặc toàn bộ kinh phủ. Tới giọt nước cũng không lọt Còn có hai quân sĩ nữa Cùng với mấy trăm người triệu gia Chặn lại bên ngoài cửa phủ kinh phủ Còn Lý Tướng Quân Cùng triệu hỷ phu nhân Cũng là ở trong đám người Hầm hầm giận dữ nhìn cửa kinh phủ Đóng cửa Triệu hỷ phu nhân cười lạnh một tiếng Quát tháo Mở phá cửa chính cho ta Đúng lúc này Két một tiếng Âm thanh kéo thên gỗ vang lên Xoàn xoàn xoàn Hai cánh cửa sắt lớn chậm rãi mở ra. Không ít hộ vệ của kinh phủ đã sớm lui thật xa. Chỉ có một gã thanh niên tiêu sái đem kiếm mặc áo trắng cùng với một thanh niên trên mặt mang vết sẹo dữ tợn. Một trước một sau ra khỏi đại môn. Đứng lại đó. Càn trường im tĩnh. Tiết tân nhìn đám binh sĩ sáp đen này. Tiết tân nhìn đám binh sĩ sáp đen dày đặc bên ngoài cho dù ở cạnh sư phụ cũng vẫn cảm thấy khẩn trương. Chính là hắn. Chính hắn giết chết triều thị đại nhân Một gã mắt tàm giác đứng cạnh triệu phu nhân Vẫn nộ chỉ tiết tân Là ngươi Triệu phu nhân trừng mắt Hầm hầm nhìn tiết tân Ngươi dám giết triệu phu ta Ta muốn nhà ngươi phải cả nhà chết sạch Lì tướng quân ở cạnh cũng sầm mặt Giận dữ nhìn tiết tân Không ngờ dám dỡ phu giết chết ngoại nhân chấp sự của thanh hồ đảo ta Đây là đại tội diệt tộc Ngươi đâu Đem dám tất cả những kẻ trong kinh phủ cho ta Một tiếng ra lệnh Tức thì đám quân sĩ đứng đầy đường phía sau Lý tướng quân Hùng hãn như sóng biển quận tới kinh phủ Đám nha hoàn Hộ vệ trong kinh phủ Ai cũng bị dọa từ phát khóc Không ít kẻ hô lớn Đại nhân Chúng ta không có liên quan Xin tha mạng Một mảnh hỗn loạn Đằng Thanh Sơn nhách miệng cười nhìn đám quân sĩ vào tới Đại kinh môn Bất ngờ sắc mặt trầm xuống phẫn nộ quát cút cút Cốt Cốt Tức thì đám quân sĩ ở phía trước Phẳng phất như bị sóng sung kích vô hình Đánh vào tất cả đều ngã xuống đất Đau đớn bịt lỗ tai Tới hơn trăm người ngã xuống Hơn nghìn kẻ khác Tuy rằng không ngã kẻ nào Sắc mặt cũng chẳng bạch Triệu phu nhân đó cũng chẳng bạch cả mặt Chỉ có Lý Tướng Quân tỏ ra rất trấn tĩnh Người là ai Lý quân sắc mặt sầm xuống Vẫn nộ quát Dám làm kẻ địch với thanh hồ đảo của ta hay sao Nhanh chóng giao phạm nhân xa Ta tha tội cho ngươi Nếu như chống lại, ngươi chính là đồng pháp Cho dù là thiên thiên cường xà Đối mặt tướng quân một quận Nằm trong tay gần 10 vạn đại quân cũng phải từ đầu chương 455 Cố ý làm căng Xung quanh, lý tướng quân có tới mấy ngàn thân vệ giục gọi khí thế của mấy ngàn quân nhân, một khi Lý Tướng Quân quát lớn. E rằng Cao Thủ vừa mới bước vào Thiên Thiên cũng phải suy nghĩ lại. Dù sao, cho dù cường giả Thiên Thiên Kim Đan đứng trước mặt mấy ngàn đại quân cũng phải lùi bước. Đồng phạm từ tốt. Đặng Thái Sơn khẽ mỉm cười, coi mấy ngàn người trước mặt như cỏ xác, cười nhìn Lý Quân, Lý Tường Quân. Tường Quân, ta cũng nhắc người một câu, xong vào kinh phủ của ta cũng là từ tội đó. Lý thường quân giật mình Chỉ cần có một tin lính của người xông vào phủ đệ của ta Ta sẽ lấy mạng người Người có tin không? Đằng thầy Sơn mỉm cười Giống như đang nói một việc rất bình thường Thế mà phía trước hắn lại là hàng ngàn binh lính Cầm binh khí trong tay Đằng đằng sát khí Thậm chí Trên áo giáp và binh khí Còn ẩn ẩn có thể người thấy mùi màu tanh Trước mặt đại quân Chỉ cần chỉ cười dụ ý hếp ngược lại quân địch Cảnh này làm cho người ta muốn bật cười Nhưng ở đây Không một ai dám cười Tiếng gầm của đằng Thanh Sơn lúc trước Sớm đã làm không ít người phát run Người Sắc mặt Lý Tường Quân có vẻ rất khó coi Thầm hỏi Cao thủ thần bí này suốt cuộc là ai nhỉ Chỉ một tiếng gầm của hắn Mà đã có thể uy hiếp Uy thế như thế hẳn là một tiên thiên cường xa Kinh phủ Trên kiều châu đại địa Những tiên thiên cường xà nội danh lợi hại mà ta biết Thì tự hồ không có người nào học kinh Mặc dù nghĩ như thế Nhưng Lý Thường Quân vẫn cẩn thận Quát hỏi Người là người phương nào? Hãy xưng tên ra Hà, đằng Thanh Sơn nhìn đồ đệ Tiết Tân đứng bên cạnh Tiết Tân lĩnh hội ý của đằng Thanh Sơn Lập tức tiến lên một bước Cao giọng nói Sư phụ ta học kinh Tên là Ý Kinh Ý Lý Tương Quân suy nghĩ Cái tên này hẳn chưa bao giờ nghi cả Ở đâu lại lời ra một người như thế này Chẳng những Lý Tương Quân nghi hoặc Mà triệu hỷ phu nhân bên cạnh Lý Tương Quân cũng suy tư Phải biết là Nàng chính là đệ tử hịch tâm thành hồ đảo Nàng cũng đã đọc bộ sách giới thiệu Về những tiên thiên tường xa trong thiên hạ Tuyệt đối Không có lấy một ai gọi là Kinh Ý Phòng chừng, tiên Kinh Ý này Vừa mới đột phá đạt tới tiên thiên thôi Kinh Ý Lý Tương Quân hơi lui ra phía sau Nhất thời đàm linh cũng vây quanh bảo vệ hắn Hắn gầm gừ nói Đồ địa của ngươi dám can đảm Giết chết nghi trượng ngoại môn Của thanh hồ đào ta ngay trên đường Đây là tội rất lớn Ngươi là sư phụ Không quản lý đệ tử tốt Thanh hồ đào chúng ta cũng có thể không trách lỗi Dù sao Cũng có vài đệ tử không nghiên lời Bây giờ ngươi nên giao đệ tử của ngươi Cho chúng ta xử trí tất cả sẽ sẽ nói hơn, nếu không thời gian kéo dài. Mọi người ở đây đều yêu ý của Lý Tường Quân, thời gian càng dài, hồ đảo càng sẽ phải tin tin tương xa một vài cao thủ lợi hại tới, đến lúc đó thì đã muộn. Tường Quân, Lăng Thạch Sơn nhìn Lý Quân cười khẽ nói, ta cũng không thèm nói nhảm với ngươi nữa, ngươi nên mang theo nhân mã của ngươi, đi nhanh lên. Sau này, nếu ngươi có đem nhiều nhân mã hơn tới, hay muốn bầm báo lại thành hồ đạo, ta cũng không quan tâm. Thế phần đệ tử ta, không ai được động vào hắn. Nói xong, Đặng Thanh Sơn quay đầu đi vào trong phủ đệ, đồng thời phân phó Đồ Nhi đóng cửa. Dạ, sư phụ. Trước mặt hàng vạn hàng nhìn chỉ con sĩ, Tiết Tần có vẻ hơi hưng phấn lên tiếng đáp. Ngươi. Thái độ Đặng Thanh Sơn lúc này tỏ ra cao cao thái thượng, khinh thường mọi người quả đã chọc giận Lý Thường Quân rồi. Triệu Hi phu nhân bên cạnh càng giận dữ hơn, nổi sặn lên: "Kình Í, ta không thèm biết ngươi là ai, đệ tử của ngươi rít nam nhân của ta giữa đường, rít nghi ngoại môn của Thanh Hồ Đạo, là sư phụ còn kiêu ngạo như vậy sao?" Ngụy Sảng Hồ Đạo ta không có ai ạ, mọi người lên cho ta. Ai bắt được đệ tử của Kình Í Ta tưởng trăm vạn lượng bạc Trăm vạn lượng bạc Một Toàn bộ gia sản của một đại thương Toàn bộ gia sản của một đại phú thương Phòng trường cũng chỉ tới mức đó thôi Không đợi lì thường quân hạ lệnh Mấy trăm tên dưới trường triệu hỷ phu nhân Ai nấy gầm lên lao tối Các huynh đệ Giết Không ít không không ít quân sĩ sống bừa lên Tiên thiên cường giả Tiên thiên cường giả lợi hại lắm à sợ cái dám chó Tiên thiên cường giả có lợi hại tới mấy Cũng chỉ có một người Có thể cùng lúc giết được bao nhiêu người Họ có hơn một người cùng sông lên Ai này bắt được tên địa tử kinh ý này Sẽ được trăm vạn lợi bạc Được vậy thì coi như chính thức phát tài rồi Hừ Sắc mặt đằng thang sơn trầm xuống Vèo Một cái ảo ảnh mơ hồ trượt xuất hiện Cạnh triệu hị phu nhân Triệu phu nhân chưa kịp giật mình Thì đàng thanh sơn đã chộp lấy cổ mụ Vèo Ảo ảnh tiêu tán Đàng thanh sơn liền nắm triệu phu nhân Xuất hiện ở cửa kinh phủ Lúc này đám nhân mã vừa xông lên Còn cách cánh cửa 3-4 trượng Có thể thấy được tốc độ đàng thanh sơn nhanh thế nào Dừng Dừng Triệu phu nhân tự nhiên gào lên thê lương Những tên xông lên Phía trước nhất Những tên xông lên phía trước nhất Chính là đám hộ vệ Gia nhân dưới trường triệu phu nhân Ai nấy sững sở nhìn đằng thanh sơn Như diều hâu gà con đang nắm cổ triệu phu nhân Đám đại gia, hộ vệ Và rất nhiều đám binh vệ phía sau Cũng đều chết lặng Vừa rồi, người chiêu giải thưởng là triệu phu nhân Nếu triệu phu nhân mà chết Thì cho dù họ bắt được tên đệ tử kính ý Thì biết tìm ai mà đòi tiền đây Dừng tay Ly Tân Quân cũng hô lên gấp gáp Lã Thanh Sơn cười nhìn Lý Tường Quân. Trước hết, bảo người của ngươi lùi ra xa, xa một chút. Tất cả mọi người lùi ra, lùi cả ra. Lý Tướng Quân vội quát. Rất nhiều hộ vệ, binh vệ đang ngây ngốc. Lúc này, chỉ có thể ai nấy lùi về phía sau. Trạm Lý Tường Quân đẫm mồ hôi, Triệu chết chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nếu Triệu Hỉ phu nhân cũng chết thì thất phiến dĩ, Triệu Hỉ có thể được triệu gia thu làm nghĩa tử. Có thể kết nghĩa anh em với Lý Tướng Quân Chính là dựa vào nữ nhân này đó là, những, đó là nữ nhân có thể liên lạc với những lãnh đạo cao cấp nhất thanh hồ đào Kinh ý Ta thấy ngươi nên thả triệu phu nhân ra đi Lý Tướng Quân nặn ra một nụ cười Triệu phu nhân bị chết chồng Do đó quá bi phẫn mới làm như vậy Ngươi nên hiểu cho Nàng là một nữ lưu Kinh ý ngươi là tiên thiên, thiên cường già Nên thả nàng ra đi những điều khác chúng ta từ từ nói. Đàng Thanh Xuân quay đầu nhìn tiếp Tân Đình bên cạnh, nói rõ ràng, Lý Tên Quan muốn nói cái gì? Đàng Thanh Xuân chẳng có gì để nói cả. Nếu Hòa Đàm cùng ngươi thì ta làm sao gây sự được với Hồ Đào chứ?" Đàng Thanh Xuân tầm nói. Quận thủ phủ án quận Triệu Quang Tá theo lý thuyết cũng nên tới rồi mới đúng. Mấy ngàn vệ tụ tập tại đây. Đại sự như thế, Mà lại là một quận thủ Sao có thể không biết được chứ Lúc trước đằng Thanh Sơn cùng thiết tân Bị người ta phát hiện ra cùng tiến vào kinh phủ Thuần túy Chính là do đằng Thanh Sơn cố ý làm Nếu không Nếu muốn giết tên triệu hỷ Với thủ đoạn của đằng Thanh Sơn Nếu âm thầm giết thì ê rằng Chẳng có ai biết cả Nhưng mục đích của đằng Thanh Sơn Là chọc vào thanh hồ đào Nói rõ ràng ạ Thâ Sơn đứng trước mặt mấy ngànã quân lạnh lùng quát lớn kinh phủ ta không phải chỗ đám binh viện đó tự tiện xông vào nữ nhân vừa hạ lệnh có thể tránh được từ tội nhưng khó thoát sự trừng phạt nói rồi cánh tay phải Đằngng Th Sơn dùng sức một chút triệu phu nhân đã bị ném văng lên a triệu phu nhân phát ra một tiếng kêu thảm tiết đau đớn tay ống bụng phu nhân phu nhân không ít xa nhân Hộ vệ vội hấp thấp đón lấy triệu phu nhân Triệu phu nhân đang ủng bục Oán hận quay đầu nhìn về phía đằng thây sơn Cầm lên thê lương Không ít xa nhân Hộ vệ vội hấp thấp đón lấy triệu phu nhân Người Người phế đa niên ta Đối với một người luyện võ Từ bé đã tu luyện nội kình Rồi sau đó bước từng bước Mới có thể có nội kình thâm hậu được Nội kình có thể làm cho người ta có thực lực cường đại tương tự cũng có thể làm cho phụ nữ chậm già. Một phụ nữ bình thường sống tới 60, 70 tuổi đã coi như không tươi tệ rồi, nhưng một cao thủ nội kinh cao lại có thể sống tới 120 tuổi, thậm chí còn sống đến lúc đạt tới đại hạn 100 năm, 150 tuổi. Nếu đạt tới tiên thiên, dung mạo càng cơ hồ vĩnh viễn không đổi, hơn 100 tuổi mà vẫn có thể bảo trì được mạo khi đột phá tiên thiên. Nội kinh yếu Tốc độ giả yếu của phụ nữ sẽ tăng lên Phụ nữ coi trọng nhất là dùng mạo triệu phu nhân hả có thể không hận đằng Thanh Sơn chứ Mụ này khẳng định sẽ rất hận ta Trước mặt sư phụ là Sẽ nói xấu ta đủ đường Lý Tương Quân càng tức giận đằng Thanh Sơn hơn Kinh ý Ngươi Lý Tương Quân tức giận Hừ Kinh phủ ta không phải là nơi ngươi dương oai Đằng Thanh Sơn Đứt mắt nhìn Lý Tương Quân Tin rằng Lý Tương Quân cũng biết Ta lấy mạng ngươi sẽ như trở bàn tay Tốt nhất ngoan ngoãn làm ra xa một chút cho ta Bằng không Ta không ngại phế bỏ cả đàn điền của ngươi luôn Nói xong Đằng Thanh Sơn thậm chí còn chẳng thèm nhìn Để thường quân lấy một cái Quay đầu đi vào phủ đệ Tiết tân lập tức chuẩn bị đóng cửa đồ nhi Thôi không cần đóng cửa Thanh âm bình thàn của đằng Thanh Sơn Từ trong phủ đệ truyền ra Cơ hồ vang lên bên tai từng vinh vệ một Ta thật muốn xem Có ai muốn chết xông vào kinh phủ của ta Lý Tướng Quân dẫn đến mặt mũi đỏ bừng Giang cắn chặt Khi người quá đáng Khi người quá đáng Bên trong phủ đệ Bạn thanh sơn thong rong nằm dài trên ghế Trước một tòa đình viện Còn đồ nhi thiết tân thì đứng một bên Mặt ứng đỏ Hai mắt sáng rực Cho dù rất hưng phẩn nhưng cũng thấp thòm Sư phụ Chúng ta làm như vậy Chẳng khác gì tắt một cái vào mặt Lý Tướng Quân chẳng lẽ họ sẽ bỏ qua như vậy sư phụ tiết T cũng không biết kế hoạch của Đàng Thanh Sơn nên vẫn còn rất nghi hoặc đợi lắc nữa người sẽ biết Đằng Th Sơn nói đồng thời Đàng Th Sơn thông qua khu vực cảm ứng được rõ ràng lại có một nhóm nhân mã chạy về phía phủ địa mình 10 thì tới 89 là quận thủ vụ An quận Triệ quanhg tá việc này nó loạn như vậy hắn là quận thủ Há có thể không lộ diện chứ Dựa theo kế hoạch đàng thanh sơn Hán năng đợi triệu quang tá lộ diện Tai đàng thanh sơn máy động Rồi cho tiếng ổn ở cả phủ đệ Triệu đại bá Đàn điền của ta cũng bị tên kinh ý đó phế bỏ rồi A hỉ cũng bị tên hồn kiếp đó trên giữ được Người nhất định phải trả thù cho ta Tiếng triệu phu nhân khóc lóc kề lế vắng lên Yên tâm Không ai có thể đắc tội với thanh hồ đảo ta Mà còn có thể vẫn tiêu diêu tự tại Thanh âm hùng hậu vang lên Đằng Thanh Sơn nghe xong Mỉm cười đứng dậy Sư phụ, Tiết Tân hơi kinh ngạc Theo ta, đi ra cửa chính Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói Tiết Tân mặc dù nghi hoặc Nhưng vẫn theo lệnh thầy đi Xeo sau lưng Đàng Thanh Sơn Cùng ra cửa kính Cửa kính kinh phủ mở rộng Nhưng mấy ngàn quân sĩ đều ở trên đường phố Căn bản không ai dám xông vào Bên trong phủ đệ Khi Đàng Thanh Sơn và Tiết Tân xuất hiện Ở cửa chính lập tức thu hút, lập tức thu hút ánh mắt hơn 1000 người. Ha, đột nhiên nhìn như đọng linh vào một trung niên nam tử được vô số thân vệ kín xung quanh. Hàng vạn hàng nghìn luồng sát dâng lên trong lòng. Triệu Quang Tá, Đồ Ninh, người thứ hai không phải đã tới rồi à? Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói.